chương 38. Cửa sổ phòng khách sạn Chiraton của tôi, trông ra nghĩa trang Mount Parnass. Sau khi tắm cho sạch hết những vết dơ bẩn của tòa đại sứ, tôi đã đứng bên cửa sổ đem tâm hồn trở về với cái thân mệt mỏi này, một ý nghĩ vui vui chợt hiện lên trong óc. Trong nghĩa địa kia có người lính nào tự trận để biên phủ nằm ở đó hay không? Nghĩ tới cuộc chiến tranh của thực dân Pháp trên quê hương Tôi lại căm ghét thằng Tây nhiều hơn nữa Ác cảm của tôi với nước Pháp Một ngày một tăng trong thời gian tôi ở lại đây Cho tới cái tay viện cầu tha bằng đồng Cũng đã làm cho tôi nhớ đến những viên đạn đồng Bom đạn Mà quân đội viễn Chinh Pháp Chút lên quê hương tôi Tôi lắc đầu để có thể quên đi dĩ vãng Rồi đi ăn trưa Và nghiên cứu bản đồ xa điện ngầm Tìm đường Tới biệt thự của mặt trận giải phóng miền Nam Thăm ba má tôi khi ra khỏi chạm xe điện trên vùng ngoại ô Paris, tôi mở cửa một xe taxi đưa cho tài xế địa chỉ của ngôi biệt thự tại 49 mươi chín đường Cambracars. Ông tài xế liền hỏi tôi, thế bà định đến cơ quan của việt cộng à? khi tôi xác nhận bằng tiếng Anh, ông ta hỏi tôi có biết tiếng Pháp không? tôi phải thú nhận là tôi không biết. ông ta bèn biển đồ thun lên để cho tôi thấy hai chữ Việt Nam sâm trên vai. Ông cũng cho biết là ông đã từng ở Việt Nam năm 1952, 1953. Tôi hỏi ông có biết tiếng Anh không? Thì ông giơ tay ra hiệu là có biết chút chút. Tôi liền hỏi: "À, thế là Việt Minh đuổi ông xuống tàu?" "Thế bà là Việt Cộng?" "Không, tôi là người quốc gia." ông ta vui vẻ nói tốt tốt rồi ông bắt đầu cho xe chạy khi đến nơi ông cụ lính viện trinh không chịu thối tiền cho tôi viện cớ là không có tiền lẻ tôi tức giận định la ông ta thì chợt trông thấy ba má tôi đứng trên bao lên biệt thợ nhìn xuống cản em đềm hiếm có ấy đã làm cho tôi nguôi giận tôi vội vàng mở cửa xe bước ra má tôi đi vào phòng cảnh này làm cho tôi nhớ lại thời chúng tôi ở tầng lầu 2 chung cư trên đường Nguyễn Văn Sâm Sài Gòn má tôi vẫn thường đứng trên bao lơn đợi chúng tôi đi làm về khi thấy bóng chúng tôi là bà vội vào nhà để mở cửa cho con một ông già hình như là một người giúp việc đón tôi ở cửa và nói bằng một giọng chân tèn rất vui mừng được tiếp đón cô ở đây Tôi chắp tay, cúi đầu chào ông theo kiểu Việt Nam. Ông cũng cúi khom lưng để đáp lẽ. Tôi kêu ông bằng ông cát. Nhưng sau đó, ba tôi dặn là phải kêu là bắt cát cho thân mật. Trời tháng 9 của Paris có thể dễ chịu đối với người Pháp, thế nhưng lại lạnh đối với một người Việt Nam như má tôi. Bà đã quen với khí hậu nóng ở Việt Nam và Hawaii bà đứng cạnh một bồn bông súng mặc cái áo len dày và chùm kín đầu bằng một khăn quàng màu đỏ trong khi đó ba tôi chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi dài tay bác cát đưa chúng tôi vào một phòng khách và mang trà nóng ra sau đó bác xuống nhà bếp để sửa soạn bữa ăn tối cho chúng tôi bác cho biết đây là một dịp đặc biệt nên bác đã tự tay nấu nướng dù bác nấu không được ngon lắm. Để tăng cường cho bác sứ quán đã gọi hai người đàn bà tới phụ. Họ là hội viên của hội Việt Kiều yêu nước. Sau khi bác ra khỏi phòng, má tôi và tôi nhìn nhau không nói một lời nhưng đều có ý nghĩ không thích những người này ở gần chúng tôi. Má tôi chỉ muốn được ở gần bên ba tôi mà không ai bị nhòm ngó, mà không bị ai nhòm ngó đền rập. Má tôi. Cũng muốn tìm hoàng cảnh độc lập với ba tôi sau hơn hai mươi năm xa cách. Má tôi cũng muốn biết ba tôi nghĩ gì về cuộc giải phóng tại quê nhà. Lợi dụng lúc ba tôi ra khỏi phòng mấy phút, tôi đã hỏi má tôi thấy thế nào. Khi được gặp lại ba tôi, má tôi khóc. Bà nói. Mẹ muốn cho con biết để con yên lòng là ba con muốn má về Việt Nam với ba, còn họ tụi nghe thì lại muốn má về. Nên đã làm ầm ĩ chuyện này để tuyên truyền. Ba con thì chưa dám nói thiệt với má, nhưng má đã biết hết tất cả rồi. Tôi xác nhận. Má à, con nói chuyện với chú Nam thì đã ý đồ của họ cũng là như vậy. Con thì không quan tâm về chuyện tuyên truyền của họ. Con chỉ muốn biết là khi má trả về Việt Nam, má có được an toàn hay không mà thôi." Má tôi nhàn nhạt nói. Thằng John nó đã liều mạng, không kể hiểm nguy cho nghề nghiệp để cứu má và hai đứa nhỏ thì không có một lý do nào mà má lại phụ công lao của vợ chồng con cả." Tôi vội lắc đầu lia lịa nói. Đó là phẫn phận của tụi con trong giờ phụ đó, quên công lao đó đi, đó là chuyện của quá khứ. Con nói chuyện bây giờ này, thế, má có ý định về Việt Nam với ba con không? bà chưa kịp trả lời thì ba tôi đã trở vào phòng. Ông ngỏ ý muốn đưa tôi đi xem quan nhà, và ông kêu là biệt thự lịch sử, lịch sử, để tỏ ra hãnh diện về ngôi nhà này. Thật ra thì cũng đang hắn diện, vì đây là nơi chú ngủ của các lãnh tụ nổi tiếng, trong khi đi dự hòa đàm Paris, đó là ông Lê Đức Thọ và bà Nguyễn Thị Bình và nhiều nhân vật nổi tiếng khác nữa cũng chẳng có gì nhiều để coi, vì căn nhà đang được sửa lại đồ đạc thì chất đống trong một căn phòng nhưng tôi vẫn phải tỏ ra thích thú và thán phục khi đi vòng quanh nhà cho ba tôi vui, ngay cả khi chúng tôi nói chuyện về ngôi nhà, tôi thấy ba má tôi Có vẻ buồn trong ánh mắt. Tôi thấy mình bất lực. Dù sao, tôi cũng là người ngoại cuộc. Chỉ có ba má tôi mới giải quyết được chuyện riêng của hai người. Khi chúng tôi còn sống ở Sài Gòn, chị em tôi thường kêu tôi là người có ba đầu sáu tay vì tôi có khả năng giải quyết được nhiều chuyện khó khăn trong gia đình. Bây giờ mà có sáu đầu mười tám tay thì cũng bất lực vì đây là chuyện chỉ có thể giải quyết được. Giữa hai trái tim Ba tôi vui lắm bên vợ con Dù hoàn cảnh quá mong manh Ba Con mong ước ngày đoàn tụ của mình lâu quá rồi Ba tôi vui vẻ nói Ba phải công nhận rằng Con rất có công trong chuyện này Con đã thu xếp cho má sang đây với ba Ngồi cùng một phòng Để nói chuyện với ba Má tôi nói Con không thể nào chạy nửa phòng trái đất Để được gặp ba Con có vài ngày Vài tuần sau lưng đảng của ba con. Tới lúc con phải hiểu những điều kiện nào hai cha con mới được gặp nhau. Trời ơi! Má tôi đi guốc trong bụng Cộng sản mới hiểu mà thắc mắc về vấn đề này. Chắc má tôi nghĩ rằng tôi đã phải tuân theo những điều kiện của Cộng sản để được gặp ba tôi. Ba tôi nhắc má tôi. Cứ chuyện về riêng tư thì cứ từ từ để mà giải quyết má tôi nói một giọng bất mãn "Ở Nhật ông đã không dám cho đồng chí của ông biết nó là con gái của ông. Tôi không thích như vậy." Tôi nháy mắt ra dấu cho má tôi hãy giữ bình tĩnh và đừng vì tôi mà trách móc ba tôi. Thật ra, hồi ở Nhật tôi cũng đau lắm, nhưng tôi cho rằng đó là điều cần thiết để ba tôi giữ được uy tín với cán bộ cộng sản. Nhưng khi được chút tự do ra khỏi nước Nếu Cộng sản mà biết được rằng các con của ba tôi hiện sống ở Mỹ vẫn tìm cách liên lạc với ông thì chắc chắn họ sẽ không cho ông được hưởng chút tự do nào nữa. Bữa ăn tối rất ngon, với nhiều món ăn đặc biệt và thuần túy Việt Nam. Tôi ăn như một người bị đói, cái nỗi ba má tôi hỏi tôi là có muốn ăn cơm nữa không? Khi bác cát và hai người đàn bà dọn cơm xong, họ đóng cửa. Đi xuống nhà bếp, chúng tôi nói chuyện gia đình, nhắc tới những ngày xa xưa. Ba má tôi nói tới con cái, cả những tán khí tốt lẫn xấu. Khi má tôi khen tôi, rất hiếm khi tôi được khen như vậy. Bà cho biết các con đã thận tình, săn sóc bà khi phê bình tôi bà nói. Con nhỏ này làm tôi bạc đầu, cho tới khi nó đi lấy chồng. Nó đúng là con gái của anh. Ba tôi cười và khen má tôi đã dạy dỗ chúng tôi nên người, rồi ba tôi nói tới hòa bình, thì hai mắt ông sáng lên. Ông vừa nói vừa nhìn tôi. Ba nhớ hòa bình, hồi ở Kim Quy trời đẹp, mình hay ăn ở bên ngoài, cái sân, nước trước nhà. Nó cứ nhảy xuống sông, con mau mau chạy theo với nó, ngày nào nó cũng làm như vậy và lần nào con cũng nhanh nhẹn chạy theo để vớt nó lên. Bà nhớ con chó của mình, nó hay nằm giữ hòa bình lắm. Tôi hỏi, ba có nhớ có lần ba làm thứ nước mắm không? Ba tôi chưa kịp nói gì thì má tôi đã xen vào. Tôi khổ vì hai cái thùng nước mắm thúi hoắc đó. Chúng tôi cùng cười phá lên vui vẻ. Sau đó ba tôi hỏi má tôi làm gì với hai thùng nước mắm của ông. Bà đáp, anh không tin đâu. Có một gia đình cứ hỏi mua hai thùng nước mắm đó. Chắc họ cũng muốn nuôi ruồi sau hè Bà tôi vui vẻ nói, nước mắm của anh làm ngon hơn nước mắm của em mua ở ngoài tiệm. Đúng. Má tôi vừa cười vừa nói với một giọng chiều ba tôi, tầm của anh núi béo hơn tơ tầm của người ta, còn con của anh thì khôn hơn con của người ta ở đồng bằng sông Cửu Long. Dư ăn chồng thì lống giống hở. Chồng lớn hơn Chưa leo của anh mười cờ, mía của anh cũng ngọt hơn mía của những người khác chồng. Ước gì, có chị em cũng chia sẻ với những phút giây thần tiên đó. Hôm đó, có một người đàn ông ghé qua villa trong Valérie Labisson gặp ba tôi, trong khi người tài xế của ông ngồi đợi xe. Ông và ba tôi đã kéo nhau vào phòng khách để nói chuyện. Vì phòng đang được sửa sang nên không có bàn ghế gì hết, hai người phải đứng bên cửa sổ thầm thị. Má tôi về phòng nằm nghỉ. Nhân lúc vắng vẻ, tôi đã lọt vào để xem xét thăm dò. Trong một văn phòng sát phòng ngủ của má tôi, tôi thấy có nhiều ngăn đựng giấy tờ. Có cả những ngăn, chứa toàn là hồ sơ cũ. Giấy đã ngả sang màu vàng. Tôi vuốt nhẹ tay những giấy tờ màu vàng đó. Và nghĩ rằng những hồ sơ này Có nhiều giá trị đối với chính phủ Hoa Kỳ Và tôi nên đọc qua cho biết Hoặc định chụp hình Để đưa cho Rob Nhưng phòng này đã không đủ ánh sáng Nên máy hình của tôi không chụp được Tôi đóng cửa phòng Để bắt đầu quan sát Tôi không dám bật đèn Vì sợ người tài xế Mercedes Từ phía dưới nhìn lên Có thể trông thấy rõ Tôi mở một ngăn và đọc sơ qua một bài trang giấy thì mới biết. Cái bàn này là của bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời, miền Nam Việt Nam. Tôi kéo ghế, ngồi xuống. Tôi đọc lướt qua một vài tờ giấy nữa, rồi cảm thấy mắc cỡ. Vì bà ta cũng là một phụ nữ miền Nam, mà lại phục vụ cho một tà đạo. Trong ngăn kéo có một lá thơ của một người đàn bà Mỹ. Chúc bà Bình gặp được nhiều... Kết quả tốt đẹp trong hội đàm Paris. Người đàn bà này ca tụng bà Bình như là một con người bản chất yêu trụ hòa bình. Đoạn cuối của bức thư, bà yêu cầu bà Bình và Chính phủ Hà Nội, cũng như Chính phủ Lâm Thời miền Nam Việt Nam là hãy thả các tù binh Mỹ. Bà cho biết cháu bà đã bị ép phải đi chiến đấu cho cho Chính phủ bù Nhìn miền Nam Việt Nam và đã bị bắt làm tù binh. Bà Bình đã phê vô tư Ở cuối lá thư Bà này điên khủng quá Không trả lời Lá thư thứ hai Của bà mẹ của một anh lính trẻ Đang chiến đấu ở Việt Nam Bà tự nhận là một người phản chiến Bà khẩn hoảng xin bà Bình Và chính phủ Hà Nội cố gắng chấm dứt chiến tranh Và hỏi bà có thể làm gì Để giúp Cho mặt trận giải phóng miền Nam Chấm dứt chiến tranh được không Tôi tin rằng em trai tôi sẽ không bao giờ cho phép má tôi đi xin với kẻ thù chấm dứt chiến tranh để nó được về nhà với má bà Bình đã viết vào lá thư cho thư ký trả lời bà này có thể khuyên con trai đòi bồi thường khi nó về Mỹ nhưng đừng viết vào thư trả lời bảo bà ấy hãy vận động và liên kết với hàng xóm láng giềng chống chính sách của chính phủ Về chiến tranh tại Việt Nam, đồng ý bà ấy là con bà. Phải được ở cạnh bà chứ không phải ở Việt Nam. Lá thư thứ ba của một cô gái Mỹ bày tỏ lòng ngưỡng mộ bà Bình và những cố gắng của bà để tiến tới hòa bình trên tổ quốc của bà. Tôi hổ thẹn làm công dân Mỹ trong giai đoạn này. Việt Nam là nước duy nhất bày tỏ lòng yêu chuộng hòa bình. Lá thư còn tỏ ra thiếu giả giặt khi cô gái viết tôi mong rằng nhờ dân tộc Việt Nam và chúng tôi có thể thấy lại được ánh sáng cho nước tôi sau những ngày đen tối hơn thế nữa nước Mỹ phải hiểu rằng dù là một cường quốc cũng phải tôn trọng hòa bình bà bình viết cho thư ký tiếp tục gửi tài liệu cho cô này và cho người của chúng ta tiếp xúc với cô ấy đây là một nhân vật có thể xài được tôi định đọc tiếp thì nghe thấy tiếng Ba tôi kêu, tôi ngó qua lỗ khóa và thấy ông đang đứng giữa nhà, nhìn giáo giác tìm tôi. Tôi mở cửa lẹn ra và rón vén, bước xuống cầu thang ra vườn, vào nhà trở lại, tránh cho ba tôi, thấy tôi từ văn phòng bảo bệnh trở ra, tôi gạo ba tôi. Vịt cậu gian ác, thích gặp ba làm chi vậy? Ba tôi cười, nụ cười héo hắt, trả lời. Đó là nhân viên tòa đại sứ Đến lấy giấy tờ của má Để xin chiếu khán cho má về Việt Nam Qua ngã đường Mạc Tư Khoa Tôi không hiểu ba tôi Có biết tôi cất giấy tờ của má tôi trong tủ sắt Ở trong khách sạn hay không Ba tôi cho nhân viên tòa đại sứ biết rằng Má tôi còn đang cần suy nghĩ thêm một thời gian nữa Tôi thấy đây là một chuyện rất khó khăn Cho ba má tôi Khi phải đối mặt với thực tế nó có thể làm tan bở ảo tưởng về sự sum họp tại ngôi biệt thự này. Bà tôi có vẻ lo lắng, trong khi má tôi lại tỏ vẻ chán nản. Tôi nhìn bà định nói một câu gì, nhưng bà đã lên tiếng trước. Tôi không thích bị dồn vào cái thế này. Đừng có để ai ép buộc tôi. Ai ép má tôi hỏi. Bà tôi liền đi ra khỏi phòng mà không nói một lời nào. Tôi im lặng nhìn theo ba tôi rồi đến ngồi bên mép giường của má nằm. Bà nói, họ tới cho ba con biết. Họ đã giữ chỗ cho ba má trên chuyến bay Moscow, rồi về Hà Nội vào cuối tuần. Tại sao người ta lại sắp xếp? Ngày giờ, cho ba má tôi đi. Hai người muốn đi chừng nào thì cho họ biết, chứ tại sao lại bắt ba má tôi? Biết chừng nào. Phải đi theo chỉ thị của họ Hồi đó đến giờ chưa có ai Biểu má tôi Đi thì đi Ở thì ở bao giờ Chuyện này làm cho tôi nhớ lại Câu chuyện cổ tích đọc từ hồi còn nhỏ Người ta tin là có thiên đàng và địa ngục Sứ già của địa ngục là bọn quỷ sứ Thường đi đón người sắp chết Để về dưới đó Một hôm quỷ sứ đến gặp một bà già Đang ốm nặng Mời bà ta đi Ta đến lượt bà rồi đó Bà già cố ngồi gượng dậy và quát lớn. Cút đi! Đến lượt nhà ngươi chứ không phải là ta đâu. Ta đợi con trai của ta đi đánh giặc chưa về. Con của ta sẽ trở về sau cuộc chiến tranh để lấy vợ và săn cho ta một lũ cháu nội. Ba tôi để hai mẹ con tôi ngồi nói chuyện rồi lên giường nằm ngủ, lại sợ bắt qua tai. Nên mà nhắm tay tôi dẫn ra ngoài sân để nói chuyện bà kể bà hỏi ba tôi nửa đùa nửa thật khi tôi về bên nhà tụi cán gấu nó sẽ làm gì tôi hả anh ba tôi nhanh mặt tại sao em lại dùng danh từ không hay như vậy người trong nam của tôi nói sao tôi nói như vậy anh nợ em nhiều lắm không làm sao trả hết vì vậy anh muốn nói thật với em để sau này em không chắc ăn em về các anh sẽ mời em lên nói chuyện có thể em sẽ đi họp vài ngày rồi em về lại với anh mà tôi nói rằng bà tôi vừa tội nghiệp vừa thương ba tôi thì nghĩ rằng ông ta đã lấy hết can đảm hết tình nghĩa vợ chồng mà chút hết sự thật với má tôi nhưng bà cũng la lên bác cái mặt lên cho mấy thằng đó mắng chửi cái gì Không có ai dám xúc phạm em Nhưng Đi học tập ít ngày rồi về Tôi khôn, khôn hơn ông Hồ Chí Minh của anh Thương dân thương nổi Hơn anh ba chuẩn của anh Thì ai Mà dạy tôi Để mà học với tập Thôi Tôi không về Cho đẹp lòng hai bên Má tôi kể lại Bà thấy ba tôi không nói Mà im lặng cả buổi trưa Tôi thầm nửa mừng nửa xót xa khi biết má tôi đã từ chối con đường trở về Sài Gòn. Tôi can má đừng giận ba tôi, vì đó không phải là ý của ông. Công bằng mà nói, cả tuần nay, ba tôi đã nhượng bộ má tôi nhiều. Tôi gọi cho Rob nhiều lần. Khi tôi đã trở về khách sạn vào 9 giờ tối, Nhưng không gặp ông. Rặn rội quá, tôi ngồi lại để viết báo cáo về cuộc viếng thăm ngôi biệt thự. Nó hơi dài. Tôi thiếu loại giấy đặc biệt mà ông đã cho tôi hôm trước nên tạm xài giấy viết thư. Tôi mong Rob đến để lấy bản báo cáo ngay tối hôm đó vì không muốn để nó ở trong phòng tôi sợ bị an ninh pháp chán điệp của Nga, KGB. Vào phòng tìm thấy thì rất phiền phức. Tôi đi quanh phòng để kiếm một chỗ an toàn, tạm giấu bản báo cáo này qua đêm. Mấy bức tường thì cứng ngắc, còn thả thì đóng chặt trên sàn. Trong chỗ máng quần áo có một cái dàn để máng cái áo ở phía chót của cái dàn bằng sắt tròn, có nắp đậy bằng cao su tôi gỡ cái nắp cao su đó ra quấn tròn mấy trang báo cáo lại rồi bỏ vào thanh sắt đẩy lại xong xuôi tôi rửa mặt súc miệng lên giường ngủ ngủ ngon như một em bé khoảng 10 giờ sáng hôm sau rob đã gặp tôi chào ngay cho ông bản báo cáo xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong người ông có vẻ ngạc nhiên vì không ngờ lại có bạn báo cáo sớm như vậy cũng có thể tối hôm qua ông đi chơi khuya chưa sẵn sàng làm việc sáng nay ông cấp bản báo cáo lại rồi cất vào túi ni lông tôi nửa đùa nửa thật nói nếu ông bị cướp hỏi thăm thì cho chúng nói caliolix bà thẻ đi metro đừng cho nó lấy bản báo cáo nghe rob cũng mê tín dị đoan nên nhanh mặt mà nói cái miệng của bà linh lắm đừng nói như vậy khi tôi kể lại cuộc thám hiểm của tôi trong văn phòng bà bình rob hơi giật mình và khuyên tôi không nên tiếp tục như vậy không phải vì an ninh của tôi mà ông khuyên như vậy mãi sau này tôi mới biết cia không còn quan tâm không muốn đả động đến đám phản chiến từ ngày chiến tranh chấm dứt mặt trận giải phóng miền Nam đã bị lu mờ và bị cộng sản Hà Nội nắm hết bây giờ cia chỉ nhắm vào Nam đã đốt nghiệp cầu của chính phủ cách mạng lâm thời Nam Việt Nam. Sau khi bước qua với chính quyền Hà Nội, chứ không để cho cái bóng mà chính phủ cách mạng lâm thời nhát họ nữa. một Buổi sáng tôi đi xe điện ngầm từ ghét tới trung tâm, rồi đi bộ trên đường để xem các quầy bán sắp vợ. Tôi có cảm tưởng tôi đang đi trên đường lên lội ở Sài Gòn. Tôi thấy vui vui. Trung quan tôi người ta nói toàn tiếng Pháp. Sau khi ăn điểm tâm tại một tiệm cà phê đối diện nhà tờ Notre Dame, tôi quyết định gọi Thái ăn ở nhà vợ ở Coudon ngoại ô Paris. Bà mẹ vợ chưa cưới của anh nói anh hiện đang làm việc ở tòa đại sứ của Hà Nội. Thế là tôi biết Thái không phải chỉ là một sinh viên mà còn là một nhân viên của tòa đại sứ. Tôi biết rằng nếu tôi cho bà biết tôi là ai. Thì tôi có thể biết thêm được một số tin tức khác. Tôi liền xưng danh và nói rằng tôi tới Paris để thăm viếng ba tôi là ông Đặng Quang Minh. Bà liền reo lên. Tôi biết anh Minh. gia đình tôi rất quý ảnh. Cảm ơn cháu đã cho biết cháu là con gái của anh Minh. Tôi hơi có mặc cảm tội lỗi khi nghe giọng bà rất thân mặt. Tôi không biết nói gì hơn nữa thì xin bà cho anh Thái biết, tôi đã kêu bà liền cho tôi số điện thoại của tòa đại sứ Hà Nội và đề nghị tôi gọi cho anh Thái để cùng đi ăn trưa. Tôi nói tôi cũng muốn làm việc anh khi anh đang làm việc. Thế nhưng bà ấy lại nói thêm thì cháu cứ kêu Thái đi, anh ấy chắc chắn rất vui khi được gặp cháu. Cũng có thể Thái sẽ đưa cháu đến hội người Việt và giới thiệu với ông chủ chợ thội. Hội người Việt này là hội của những Việt kiểu theo Cộng sản. Làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp như vậy? Tôi vội ghi số điện thoại Tòa Đại sứ Hà Nội. Và cảm ơn bà Rô Tôi không có ý gọi cho Tòa Đại sứ vì không biết có bị an ninh chìm nổi của ai theo dõi hay không. Do đó tôi nghĩ rằng phải hết sức cẩn thận. Tôi theo đám đông các du khách để đi đến nhà thờ Đức Bà. Trong một tiệm buôn lớn trên đường, Hostman, tôi đã dùng điện thoại công cộng để gọi cho tòa đại sứ Hà Nội. Người trả lời tôi cho biết Thái đang họp với ông đại sứ. Nếu tôi có việc khẩn cấp, thì ông ta sẽ mời Thái ra ngay. Như vậy là thêm một chi tiết quan trọng về Thái. Anh ta làm việc trực tiếp với ông đại sứ. Có thể những điều anh ta nói với tôi là ý kiến của một ông đại sứ. Như vậy, giao thiệp với anh rất có lợi. Tôi cảm ơn người trả lời điện thoại Và hẹn sẽ gọi lại Tôi cảm thấy tôi đang gặp may Nhưng khi tôi đi dạo trên phố phường chợt nhớ tới ba má tôi Và hoàn cảnh hiện nay của ông bà Thì Mây đen Kéo đến che phủ Nền trời trong sáng Tôi không còn hứng thú đi chơi nữa Tôi đi xe điện ngầm Về và gọi điện thoại ngay cho ba tôi Ông cũng tỏ ra vui vẻ Và muốn tôi cũng vui như ông. Tôi đề nghị ông đưa má tôi vào Paris cùng đi chơi, mua sắm đồ lặt vặt. Nhưng ông cho biết ông cũng phải đi với một người trong tòa đại sứ đó là hộ vệ viên của ông. Nhưng ông hứa ngày mai ông có thể đi cùng với Thái và cùng má tôi bà tôi đi mua sắm. Tôi đã viết một bản báo cáo về những điều mới khám phá liên quan đến Thái. Để trao cho Rob. Khi ông tới gặp tôi vào buổi chiều, ông tỏ vẻ vui thích về sự khám phá này. Chúng tôi đồng ý là tôi rất cần đến Mơi Đông gặp Minnie, người vợ chưa cưới của Thái và gia đình cô ta. Có thể có nhiều tin tức mới lạ, nhưng tôi cần chờ đợi người ta hơn là tự tiện đến Rob cho rằng tôi nên giữ thế thụ động để thái tìm cách chỉ bảo tôi về thế giới của xã hội chủ nghĩa. Frost cho biết là sẽ gửi bản báo cáo của tôi về Lansing ngay. Sau đó, Frost mời tôi đi ăn tối để mừng công việc có tiến bộ. Chúng tôi đến một tiệm mà ông thích. Nhưng chúng tôi cẩn thận đi riêng chỉ gặp nhau tại trạm xe điện ngầm ở François Xavier. Tối hôm đó chúng tôi được ăn một bữa thật ngon. Và tôi đã uống rượu hơi nhiều. Khi tôi trở về khách sạn, người làm việc ngoài quầy tiếp khách đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ trong học để chiều khóa phòng. Thì tôi mới biết là Thái kêu tôi khi tôi đi vắng. khi Thái kêu và cho biết anh cùng ba má đang đợi ở dưới nhà. Tôi vội vã chạy xuống ngay. Chúng tôi tới nhiều tiệm hàng hóa. Ba tôi đã mua một chiếc máy quay phim, nhưng khi má tôi đề nghị đến một tiệm bán quần áo đàn ông để mua cho ba tôi mấy cái áo sơ mi thì ba tôi tỏ vẻ không thích. Ba tôi nói ba tôi đã có đủ rồi. Tôi biết nếu một người đàn ông chỉ cần có bốn áo sơ mi thì có thể coi như ba tôi đã có đủ cả rồi. Má tôi năn nỉ nhiều lần ông mới chịu mua mấy cái má áo, nhưng nhất định không chịu mua quần. Ông chỉ mua hai áo và một vài quần lót cho anh Khôi mà thôi. Vì vậy, tôi cũng đành đồng ý dù trong lòng tôi hơi ghen với anh. Dù đã lớn tuổi, tôi vẫn được ba tôi cưng chiều. Trong một thoáng tôi nghĩ rằng nếu tôi ngưng hát những bài ca chống cộng, thì có lẽ tôi cũng sẽ được cưng chiều như anh Khôi. Thôi rõ rồi, biết ba má thương yêu nhau. Đòi! Cương chiều tôi đến mức này cũng đã là lý tưởng vô cùng rồi. Trong chuyến đi mua sắm hôm đó, vào một lúc vắng vẻ chỉ có hai mẹ con, má tôi cho biết bà đã có quyết định về tương lai của hai người. Ba má tôi đã thảo luận rất lâu và đã đi đến một kết luận là má tôi nên trở về Mỹ với các con. Lúc đó tôi không tiện hỏi lý do vì sợ thái có thể nghe được. Tôi rất mừng là ba má tôi đã có một quyết định chung, dù quyết định đó có thể đã làm cho cả hai đau lòng. Sau đó, lúc mua sắm xong, bất ngờ, Thái cho biết Phan Thanh Nam mời má tôi và tôi tới tòa đại sứ Việt Cộng. Chúng tôi không muốn gặp Nam một chút nào, nhưng lại không dám từ chối vì Thái là người lái xe, mà chúng tôi lại không muốn tỏ thái độ thật của chúng tôi cho anh ta biết. Khi chúng tôi tới tòa đại sứ mặt trận giải phóng miền Nam, thái độ của Nam đã thay đổi hẳn, không còn niềm nở như lúc đầu gặp chúng tôi nữa. Hắn ta tỏ vẻ lạnh nhạt đối với má tôi, không cười dù chỉ là một nụ cười xã giao. Tôi đoán ông ta đã mất bình tĩnh khi phải chờ đợi quá lâu quyết định của má tôi. Ông chào đón má tôi nhưng vẻ mặt lạnh lùng, nặng như chì. Ngay khi chúng tôi vừa tới nơi, bà Như Phi Vợ của một khoa học gia người Pháp mời ba tôi lên phòng ăn. Của bà ở lầu hai đòi ý kiến ông về cách đối phó với chính phủ Canada về một chiếc tàu mới tới Canada. Sau khi miền Nam sụp đổ, tàu đó chở đầy đồ cổ quý giá của miền Nam mà chính quyền mới của Sài Gòn muốn lấy lại. Thanh, bác tài xế cũng đã ngồi ở phòng khách với Nam khi má tôi và tôi vào ngồi trong đó. Nhìn mặt má tôi Tôi biết bà không muốn nói chuyện với thằng lùn Tức là biệt danh má tôi đặt cho Nam Nhưng bà im lặng chờ đợi Sau khi Nam và Thanh đưa mắt nhìn nhau Nam tặng hắn theo thói quen Rồi hỏi má đã quyết định trở về Việt Nam chưa Má tôi đáp Tôi đã quyết định rồi chú Nam à Bà dùng chữ chú để tỏ mình Là người Trên đối với cả ít tuổi hơn Thanh và Nam đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ vui mừng Như một cái máy cả hai chồm tới để nghe má tôi nói Rồi Cũng nhìn má tôi chờ đợi Bà bình tĩnh nói Tôi sẽ rời Paris thật sớm Nhưng tôi không về Sài Gòn Cả hai cùng Tỏ vẻ kinh ngạc rồi Ngồi bắt đầu Và giữ im lặng một hồi lâu Cuối cùng Nam mới lên tiếng bằng một giọng yếu ớt Tôi không hiểu chị nói gì Má tôi nói để tôi giải thích cho hai chú hiểu. Ba nói và tôi cùng phục vụ tổ quốc bằng hai con đường khác nhau. Anh ấy đi làm cách mạng, còn tôi nuôi dạy con cái. Không ai thay thế cho ai được. Cũng không thể lơ là bổn phận nặng nề của mình. Thanh ngắt lời má tôi. những các con chị đã trưởng thành và hòa bình đã trở về quê hương chúng ta. Chú Thanh, chú cho tôi. Nói hết đã, tôi còn hai đứa nhỏ, tành rằng Việt Nam bây giờ không còn đánh nhau nữa. Ba nói và chính phủ mới, còn rất nhiều việc phải làm lắm. Tôi lớn hơn chú hai tuổi. Tôi cũng đã trải qua chiến tranh, rồi hòa bình, rồi chiến tranh, nên tôi biết. Mấy tháng năm. Sắp tới, không dễ dàng như hai chú tưởng đâu. Hai nhà ngoại giao ngồi nhín thở. Chờ nghe Người đàn bà Cần Thơ giản dị trình bày Ngưng một chút bà ta tiếp Không có tôi Ba nó sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi để lo Việc đại sự quốc gia Trong khi đó Hai đứa nhỏ của tôi Nó sẽ cần tôi Săn sóc nơi xứ lạ quê người Tôi xin hai chú Trình bày ước vọng của tôi Cho cấp trên ở Hà Nội biết Hai nhân viên cộng sản ngồi im lặng Cố gắng vừa nghe má tôi nói chuyện vừa nuốt cháy đắng. Tôi nhìn lên tường có bức in chân dung Hồ Chí Minh và câu không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi nghĩ rằng bác Hồ chắc sẽ phải thích má tôi lắm. Bà lúc nào cũng tỏ ra có tinh thần độc lập và đang thực hành lời nói lãnh tụ để được hưởng không khí tự do. Má tôi quay lại nói với tôi: con à, mình là mất thì giờ của chú Nam nhiều quá rồi. Tôi biết hai chú không muốn gì hơn là mất nhiều thì giờ cho má tôi vì họ ta mất thì giờ toàn tính kỹ càng chiến lược của họ để sắp xếp cho vấn đề của bà. Trong khi hai người đang lúng túng, tôi bỏ ra khỏi phòng, để lại một mình má tôi và hai ông cộng sản ngồi. Tôi chạy lên lầu xem ba tôi đã nói chuyện với bà Như Phi xong chưa. Bà cho biết bà tôi hiện đang ở trong phòng trọ của khách. Tôi vội tới đó thấy bà tôi đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời tháng 9 Paris. Tôi đến bên cạnh ông, quàng tay ôm lấy lưng ông rồi nhìn ra ngoài. cây hạt rẻ chiếc tòa đại sứ đã đổi sang màu nâu, lá rung rinh mỗi khi cơn gió lướt qua và lắc đác rụng xuống lối đi. Tôi hỏi nhỏ Ba đang nghĩ gì vậy ba? Ba đang nhớ tới mùa thu ở quê mình Ba nhớ tới mùa gặt Trên cánh đồng của ông nội Khi ba còn nhỏ Trong khi ông nói Tôi nhận thấy nụ cười buồn mang mát trên môi ông Một nụ cười Của người đang nhớ nhà Tôi nói Ba ơi Con có thể nhắm mắt Để nhớ lại cánh đồng ngập lúa vàng của bà ngoại Vào mùa gặt Ông vuốt nhẹ mái tóc của tôi rồi nói Ba có bảo thăm cô của con. Khi ba từ Hà Nội vào Nam, một buổi sáng ba đi thăm ruộng, không khí mát mẻ ngọt ngào, ba nghe như có tiếng chuông reo trong gió. Lá cây lấp lánh, ánh nắng bình minh. Ba cũng ngờ ba đã có được sự may mắn khi được trở về nơi chuôn rau cắt rốn. Ba bọc vào nắm đất, cầm chặt trong tay. Rồi mơ ước được hưởng cảnh thanh bình này với gia đình ba. Ba tôi nhìn vào xa xăm quê hương và người sắp đi xa. Tôi nói, lạ lắm ba. Mỗi lần con nghe mùi lá cháy ngoài đồng là ruột gan con lại sao xuyến. Không biết bao nhiêu kỷ niệm trở lại trong ấp con, kỷ niệm vui buồn, rối beng như tơ vò. Mà con chỉ biết khóc mà thôi, ba à. Sao yêu mà đau đớn quá như vậy hả ba? Ba tôi cũng lắc đầu. Ba cũng không biết trả lời câu hỏi đó. Hồi còn nhỏ mỗi lần buồn chuyện gì con khóc. Nếu khóc nhiều, con chỉ thấy đau ở quai hàm. Vậy mà sao người ta vẫn kêu là đau trong tim? Nên thường có chữ tan nát trái tim. Con thắc bắc hoài về chuyện này và không biết hỏi ai. Ông biết. Tôi có ý nói. Lúc tôi lớn lên, ông không ở gần để trả lời những câu hỏi của tôi. Vì vậy, ông nói: Ba tiếc, nó bỏ lỡ một thời tuyệt đẹp trong đời của ba. Đó là thời mà các con đang lớn lên. Ba không được chia sẻ với các con những nỗi đau buồn, những niềm hạnh phúc, những hy vọng, những thất vọng, để có thể trả lời các con những điều thắc mắc. Ngày xưa, ba với ông nội có thân. Có thật mất nhau hay không? Ba tôi vui vẻ đáp ngay. Ông nội yêu ba hơn cả chính yêu bản thân ông. Nhưng giữa ba và ông nội có tính cách nghiêm trang theo nghi lễ. Ba gọi ông bằng thầy, nhưng bà nội lại không giống. Những người đàn bà Việt Nam thì lại khác. Ba công khai bày tỏ tình thương, âu yếm con cái, ngay cả bị ông nội nữa, không một chút e thẹn. Ba có biết con rất buồn một thời gian dài khi phải mang họ trần để được yên thân với công an dưới thời của ông Diệm hay không? Con là con của ba, về máu huyết, lẫn tâm hồn con ạ. Không ai có thể chối bỏ được điều đó. Ba tôi mỉm cười. Không có ai chối bỏ được, kể cả điện cầm linh. Con muốn... Ba biết chắc là như vậy. Ba tôi cười đồng lõa với tôi. Kể cả điện cấm linh Ai cũng phải công nhận Con là con của ba Thế rồi ba tôi Đổi giọng nghiêm trang Con Săn sóc má dùng ba nghe con Dạ Con xin hứa chắc với ba điều đó Còn về phần ba Ba cũng hứa Cố gắng đem sức Để đem lại hòa bình Và sự thịnh vượng cho toàn dân Vì ba biết Điều đó là quan trọng đối với con Tôi biết rằng một cuộc chia ly khác Đã bắt đầu trong đời tôi một lần nữa và lần này thì nó sẽ kéo dài không biết là bao lâu tôi mặn dạn nắm lấy tay ba tôi rồi nói con rất muốn có một ngày con với ba đi dạo trên cánh đồng của ông nội để mình nghe tiếng chuông reo trong gió để nếm hương vị ngọt ngào trong bầu trời không khí trên miếng đất của ông bà nội con đầu lòng lắm ba tối hôm qua con so sánh tâm trạng của con lúc này với tâm trạng của ba khi thực dân pháp cai trị Việt Nam con mới biết tội nghiệp cho ba hồi đó lắm nói đến đây tôi vội dừng lại vì chợt nhớ ra rằng rừng có mắt bắt có tai tôi đang đứng trong xảo huyệt của biệt cộng và người ta có thể tạch lén máy nghe khắp nơi tôi không thể nói thật ý nghĩ của tôi được nữa ba má tôi và tôi được mời ăn tối cùng với ông đại sứ võ văn và phu nhân tại tòa đại sứ hà nội nhưng sau khi má tôi cho phan thanh nam biết sẽ không về việt nam nữa thì bà không muốn gặp các nhân vật của hà nội khi nam biết bữa tiệc tối nay là để ăn mừng ngày sum họp của ba má tôi thì bà cũng thấy cuộc gặp gỡ lại càng không hợp tình hợp lý nữa. Nam cũng không muốn là người báo tin xấu với ông đại sứ nên đã nói thêm: ông bà Xuân muốn gặp má lắm. Ông bà Xuân muốn gặp má tôi và tôi lắm. thế nhưng má tôi đã quyết định khước từ. Panthan Nam chịu thua. chiều hôm đó, Thái lái xe đưa ba má tôi trở về biệt thự là biết xong và đề nghị tôi đi cùng tất nhiên là tôi chịu vì tôi biết rằng cơ hội được gần ba má tôi sắp sửa không còn nữa tôi phải tận hưởng những giây phút tuyệt vời này càng nhiều càng tốt Tuy nhiên trong chuyến đi này chúng tôi không tiện nói chuyện riêng tư vì thái lắng tai nghe tất cả chúng tôi chỉ nói đến chuyến đi chợ hồi sáng chúng tôi đã tới tiệm là phải và nhớ cái cuốn catalog đã được xem từ nhiều năm trước ở nước nhà. Trong tài pháp thuộc có nhiều người giàu có ở Việt Nam đã gửi mua hàng ở tiệm Lafayette này. Trên đường đi ra ngoài ô, tôi trông thấy một bảng tên màu xanh chữ trắng. Nên nói với bà má tôi là bảng tên đã làm cho tôi nhớ đến Sài Gòn, thế là Thái lễ nào thao nói về Việc giải phóng sẽ thay đổi bộ mặt Sài Gòn bằng cách bỏ tên Sài Gòn và thay vào đó là tên đường. Tôi đã hối hận vì Thái nhắc đến Sài Gòn, tử vì cứ theo cái đà nói như cái máy, Thái, say mê nói đến cách mạng. Chúng ta sẽ xóa hết vết tích của thời Pháp thuộc và thời đế quốc Mỹ dày xéo quê hương chúng ta. Tôi hỏi Thái có biết người ta đã làm gì với Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn ấy không? ai đã nhanh nhẩu trả lời. Tòa đại sứ Mỹ sẽ là nơi trưng bày hình ảnh Đế quốc Mỹ trên quê hương chúng ta. Đó cũng là nơi cho chúng ta biết chiến thắng oai hùng của nhân dân ta trước sức mạnh của một siêu cường. Thái liên tục đã kích Đế quốc Mỹ và ca ngợi phong trào giải phóng. Lúc đó mới chỉ 5 tháng sau khi Sài Gòn sụp đổ, anh ta đã nói tới chương trình thống nhất hai miền Nam Bắc mà anh ta cho là càng nên xúc tiến sớm càng tốt. Tôi nhận thấy ba tôi giữ sự im lặng trước lời huyên hoang của Thái. Trước đây vài hôm, khi nói chuyện riêng với má tôi, thì theo ba tôi chương trình tái thống nhất không phải là một ưu tiên của ông. Ba tôi đã nói rằng miền Nam cần phải có thời gian để tái thiết trước khi thống nhất. Ông cho rằng thống nhất đất nước là việc của mặt trận giải phóng miền Nam và của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam chứ không phải là việc của chính phủ Hà Nội. Khi nhà Thái Huân Hoang khoe người Bắc tự ý giải quyết mọi việc, tôi đã nghĩ tới lúc ba tôi trở lại làm việc và một lần nữa phải chạm mặt với những thất vọng. Ê trẻ, lần này không phải vì vợ con. Vì vợ và con đi lạc đường mà chính vì cái chính phủ mà ông hằng tin tưởng Và cái đảng mà ông ta đã suốt đời phục vụ Ngay sau khi cho biết sẽ không về Việt Nam Má tôi ngỏ ý muốn trở lại Mỹ càng sớm càng tốt Thế là không khí đã trở nên căng thẳng giữa ba và má tôi Má tôi thấy có một người lạ mặt Nhưng không đi vào nhà gặp ba tôi Chỉ vô cổng xuống nhà bếp, nhà xe rồi ra đi bà e ngại có thể chính phủ hà nội ép bà phải trở về việt nam để hà nội khỏi bị mất mặt một ngày trước khi má tôi lên đường như đã định tôi đến lấy đồ đạc của bà đem về khách sạn khi tôi sắp sửa ra xe bà muốn đi với tôi luôn chứ không muốn chờ đến ngày mai má tôi bay qua sri lanka để ở với vợ chồng chị kim của tôi một thời gian bà tôi lưu lại Barry thêm một vài ngày với tôi. Ông không biết những gì sẽ xảy ra sắp tới. Ông không ở biệt thự nữa mà về tòa đại sứ của chính phủ cách mạng lâm thời. Ba má tôi mất nhau vì hứ sức hệ. Đây là lần đầu tiên trong đời một đảng viên cộng sản ở địa vị của ba tôi được tự do, tự do chấp nhận và tự do để cho một cá nhân chọn lựa giữa. Xã hội chủ nghĩa và xã hội dân chủ Sau này, má tôi mới kể lại cho tôi biết Khi bà hỏi ba tôi Nếu bà không về Việt Nam Thì chính phủ sẽ làm gì với bà Ba tôi đã nói Ba sẽ phải gặp Một vài người có trách nhiệm Để giải thích về trường hợp của bà Trường hợp của má tôi Là cho phép con gái Kết hôn với người Mỹ Và việc má tôi Bị bắt cóc Đi Mỹ. Má tôi buồn lắm. Nhưng bà duyên dáng kể lại rằng, khi ba tôi nhắc đến những thằng rẻ Mỹ, má tôi nói, tôi cho đồng chí biết những thằng đó là cha của cháu ngoại anh, chứ không phải là ai xa lạ. Thời gian là một liều thuốc nhiệm màu. Má tôi là người biết rộng. Bà không nhìn lại, không nuối tiếc về sự quyết định của bà. Bà không ngừng tìm cách cho anh hai tôi vượt biển đi tìm tự do thỉnh thoảng má tôi nhận được thơ của ba tôi thư viết từ người chị yêu thương em yêu thương con cái của em thơ cảm ơn người em đã chung thủy với gia đình bạn bè làm vợ làm mẹ là một người con hiếu thảo